rồi mới vòng sang phía tay lái. 5 phút sau đã đến nơi. Travel Agency nằm lọt phía trong khu shopping mall duy nhất của Hồng Lạc. Ra xe và ta tận nơi giao nản cho nhân viên bán vé. Rồi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net